www.cosignal.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú, tác giả Adam Kho, dịch giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vi, Trương Việt Hương, nhà xuất bản Phụ nữ ân hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ những điều gì? 7 kỹ năng kiếm tiền quan trọng giúp bạn trở nên cực kỳ giàu có và hạnh phúc. Nếu bạn nuôi ước mơ tự mình tạo dựng một gia sản hàng triệu đô thì đã đến lúc bạn học cách biến ước mơ đó thành hiện thực. Bạn không cần có tấm bằng kinh doanh ở trường đại học Harvard cũng không cần đến vận may hoặc rất nhiều vốn để làm giàu. Với một khát khao mạnh mẽ, tư duy triệu đô và những chiến lược kiếm tiền đúng đắn, ai cũng có thể trở thành triệu phú. Bí quyết tay trắng thành triệu phú với cách tiếp cận thiết thực, toàn diện và hiệu quả sẽ hướng dẫn bạn cách thức kiếm tiền, quản lý tiền bạc, làm cho nó sinh sôi nảy nở và tụ hưởng niềm vui chính đáng do đồng tiền mang lại. Đây là quyển sách không thể thiếu đối với các doanh nhân, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhân viên văn phòng và bất cứ ai có khát vọng vươn tới đỉnh điểm tự do tài chính. Đầu tư vào quyển sách này. Bạn sẽ khám phá được những phương pháp làm giàu phong phú của chính tác giả Adam Kho, một trong những triệu phú tay trắng làm nên trẻ nhất ở Singapore. Trong suốt 15 năm qua, Adam Kho đã giúp cho hàng trăm ngàn người đạt được những thành công vượt bậc trong cuộc sống và kinh doanh. Bất kể điểm khởi đầu của họ từ đâu, bạn sẽ học được những chiến lược làm giàu đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả như 7 bước dẫn đến mức độ dư giả tài chính, 9 thói quen của những triệu phú tay trắng làm nên, người giàu quản lý tiền bạc như thế nào. Làm thế nào gia tăng nguồn thu nhập mà không cần phải nghỉ việc? Làm thế nào gây dựng kinh doanh xoay vòng vốn nhanh tại nhà? Làm thế nào quản lý tiền bạc và cắt giảm chi tiêu khoảng 20 đến 35%? Làm thế nào tạo dựng một gia tài 6 triệu đô la mà chỉ cần đầu tư 10% thu nhập của bạn? Cách thức đạt mức lợi nhuận 12,08% từ thị trường chứng khoán với mức rủi ro cực thấp. Làm thế nào tạo ra nhiều nguồn thu nhập qua kinh doanh, đầu tư và tài sản trí tuệ? Cách thức thiết kế con đường làm giàu của bạn? Chúng tôi mời bạn nghe qua phần mùng lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn phần 01, chương 01 và chương 02. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn, xin bạn vì lòng hảo tâm mà đóng góp kinh phí để kho sách nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn bạn. Ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi về cõi Vĩnh Hằng, tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó, mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng kho sách nói. Mang đến tri thức cho nhân loại, liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192-0972-161898 hoặc qua email thíchthienphuc.gmail.com Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phần mục lục Lời cảm ơn Giới thiệu về tác giả Adam Kho Lời mở đầu của Ron Kauman Phần 1 7 bước làm giàu Chương 1 Bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô. Chương 2: 7 bước làm giàu. Chương 3: 9 thói quen của triệu phú. Phần 2: Phương pháp kiếm tiền của triệu phú. Chương 4: Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào? Chương 5: Bốn mức độ giàu có. Phần 3: Làm giàu nhanh chóng và bền vững. Chương 6: Hãy đưa ra mức giá cao nhất. Chương 7: Thời gian là tiền bạc, phương pháp tận dụng tối đa thời gian. Chương 8. Làm thế nào để tăng thu nhập theo cấp số nhân trong bất cứ lĩnh vực gì. Phần 4. Tạo nhiều nguồn thu nhập thông qua internet. Chương 9. Gây dựng việc kinh doanh sinh lợi mà không cần nghỉ làm. Chương 10. Biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập bền vững. Chương 11. Cách thức xây dựng một trang web sinh lợi. Chương 12. Làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều khách hàng trên mạng. Phần 5. Quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu. Chương 13. Nguyên tắc số 1 của những triệu phú tài trắng làm nên. Chương 14: Cách thức quản lý tiền và kiểm soát chi tiêu. Phần 6: Xây dựng tài sản triệu đô. Chương 15: Tăng tài sản với lợi nhuận tiền triệu. Chương 16: Thắng lợi với quỹ đầu tư. Chương 17: Chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Buffett. Chương 18: 8 chi tiêu để mua cổ phiếu tốt với giá hơi Phần 7: Biến ước mơ triệu phú thành hiện thực. Chương 19: Lên kế hoạch trở thành triệu phú. Phần cuối sẽ là phần tham khảo. Lời cảm ơn Xin cảm ơn cha mẹ tôi, Vince, Betty và John, những người đã yêu thương ủng hộ tôi vô điều kiện qua bao nhiêu năm. Cảm ơn vợ tôi, Sunly, nguồn cảm hứng và sức mạnh của tôi. Cảm ơn hai cô con gái Kelly và Samatha đã mang đến nụ cười cho tôi mỗi ngày. Cảm ơn đối tác Patrick của tôi, người đã chia sẻ tầm nhìn và liên tục thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Cảm ơn đối tác Stur của tôi. Người đã sánh bước cùng tôi trên cuộc hành trình kỳ diệu thay đổi cuộc sống này. Cảm ơn Zatarin vì luôn là một người bạn và đối tác mà tôi tin cậy. Cảm ơn Gary Lee vì tình bạn và sự ủng hộ qua bao nhiêu năm. Cảm ơn những chuyên gia đào tạo của tôi, Christina Sitt, Amin Moni, Ramesh Muthusamy, Manvin Cheo, Danny Tong, Yuan Yi và Jeff vì đã liên tục cải tiến chương trình của chúng ta với niềm đam mê và sự tận tụy. Cảm ơn toàn thể nhân viên của Adam Corlinning. Technology Group, Adcom và Evan Gurus đã làm việc không mệt mỏi vào cuối tuần và đêm khuya để xây dựng những công ty tuyệt vời. Đặc biệt cảm ơn Andre Linh, Cindy Klim, Jerry Kieff và Kelly Dier đã làm tốt công việc hoàn thành quyển sách này. Cũng xin dành tặng quyển sách này cho hàng trăm trợ lý huấn luyện viên và thành viên World's đã tình nguyện công hiến thời gian để quay lại và đào tạo trong các chương trình Super Skid, thiếu nhi siêu đẳng, I am gifted, show are you, tôi tài giỏi. Bạn cũng thế, Pastor of Excellence, Những Mô thức Thành Công, và Well Academy, Khóa Học Làm Giàu. Cảm ơn các thầy hiệu trường, giáo viên và giáo sư của tôi ở trường cấp 2 Pingyi, trường trung học Victoria và trường Đại học Quốc gia Singapore. Những người đã góp phần to lớn trong việc phát triển bản thân tôi như ngày hôm nay, đặc biệt cảm ơn giáo sư Wee Chou Ho, bà Lee Fuimun, bà Gek tiến sĩ Kowal Singh và tiến sĩ Mai Win. Cảm ơn những người thầy và chuyên gia đào tạo đã giúp tôi khám phá tiềm năng thật sự của mình. Cảm ơn người thầy đầu tiên của tôi, Anne Wong, đã dạy cho tôi biết tôi là ai. Cảm ơn tiến sĩ Tad Sem, tiến sĩ Richard Pantler, John Levin, Tony Puzan, Brett Sugar, Robert Allen và Anthony Robbins. Tất cả đã dạy tôi những phương pháp quý giá để đạt được thành công và sự giàu có. Cảm ơn Ban Quản lý và nhân viên của American International Group, John Harknock, Rudensolite Insurance. Rich Eastern Life, Lush Asia, Nghi An Polytechnic, NUS, NTU, George Chandler, Maso Kramvendis, Rantishon and Dennis Quiritti vì sự ủng hộ vô giá của các bạn. Cuốn sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú đã thay đổi cuộc đời chúng tôi như thế nào? Tạo ra hai nguồn thu nhập mới. Bí quyết tay trắng thành triệu phú giúp tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi là do chính bản thân tôi thiết kế và bất cứ điều gì cũng có thể đạt được với những chiến lược đúng đắn. Hãy nhìn Adam Kho mà xem, anh đặt ra mục tiêu trở thành triệu phú và anh đã làm được. Với những phương pháp tích hợp và một quyết tâm cao, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Điểm hay nhất là Bí quyết Tay Trắng thành triệu phú đã dạy tôi biết cách tự thiết kế cuộc đời mình và cung cấp cho tôi những phương pháp cụ thể để làm được điều gì đó. Trước đây tôi luôn tìm kiếm con đường đi đến sự tự do về tài chính. Sau khi đọc Bí quyết Tay Trắng thành triệu phú, tâm trí tôi như được mở ra với những tiềm năng vô tận tôi học được cách lên kế hoạch đạt được những gì tôi muốn trong cuộc sống, những phương pháp cụ thể về tiếp thị trên internet và đầu tư. tôi đã tạo ra hai nguồn thu nhập mới và còn nhiều hơn những gì tôi có thể diễn đạt bằng lời. tôi hy vọng những người xứng đáng có thể đọc được quyển sách này. ciancia singapore hướng dẫn bạn từng bước đạt được sự giàu có suốt đời. điều tôi thích nhất trong quyển bí quyết tay trắng thành triệu phú chính là adam tập trung vào việc giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt đầu làm giàu. nếu không có cách suy nghĩ đúng đắn và nghiêm túc về việc làm giàu Bạn sẽ không bao giờ có khả năng kiểm soát được điều đó. Sau khi tiếp thu tất cả những gì mà Adam chia sẻ, tôi nghiệm ra rằng anh ấy cũng sử dụng những điều mà những người giàu có khác đã sử dụng để trở nên giàu có, một phương pháp toàn diện vươn tới thành công. Adam không chỉ nêu ra những phương pháp này, anh còn hướng dẫn bạn làm thế nào để đạt được mục tiêu một cách chi tiết và cụ thể đến mức bạn có thể làm theo dễ dàng. Khi tôi đã sẵn sàng làm giàu, bí quyết tay trắng thành triệu phú giúp tôi tiếp tục tiến bước, tôi sắp mở ra một chương trình tiếp thị liên kết và đang cùng làm việc với đối tác của tôi để tạo ra một trang web hữu ích cho tất cả mọi người. Không những tôi khuyên bạn nên đọc quyển sách này, tôi còn muốn nói rằng bạn có thể thành công trong kinh doanh nếu không đọc nó. Adam Khor là một trong số rất ít tên tuổi mà tôi thật sự kính trọng trong lĩnh vực này. Một là thầy của tôi, Ty Hick, hai là Robert Allen, cha đẻ của nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Và bây giờ, tôi thêm vào danh sách đó là cái tên Adam Khor. Roderfond Stanley Losterota Roderfond Stanley Lost Dakota, Mỹ Một phiên bản cao hơn của cha giàu, cha nghèo Xin chào Adam, tôi chỉ muốn viết cho anh để nói rằng tôi đánh giá cao quyển sách của anh, Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Đây là một quyển sách mang tính thực hành rất cao, nó tiết lộ tất cả những gì bí mật trong việc làm giàu. Thật vậy, tôi thích nghĩ rằng nó là một phiên bản cao hơn của quyển cha giàu, cha nghèo. Quyển sách của anh thật đơn giản, dễ hiểu và đưa ra một quy trình từng bước thấu đáo. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ những bí quyết của mình và vì sự giúp đỡ cá nhân của anh. Ron Úc Quyển sách tập hợp những thông tin đầy đủ nhất. Bí quyết tài trắng thành triệu phú là quyển sách tập hợp những thông tin đầy đủ nhất về việc đạt được mức độ dư giả tài chính mà tôi từng đọc. Để thu thập được một lượng thông tin phong phú và chất lượng như vậy, bạn phải đọc ít nhất 5 hoặc 6 quyển sách riêng lẻ về cách thức đạt được những điều bạn muốn, tư duy triệu phú, cách thức tiếp thị trên mạng, cách thức đầu tư, cách lập kế hoạch tài chính và kinh doanh. Khi tôi mua sách, tôi thường có cảm giác chúng không xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra, nhưng với bí quyết tay trắng thành triệu phú, tôi có được nhiều hơn gấp bộ số tiền tôi trả cho quyển sách. Trước khi đọc bí quyết tay trắng thành triệu phú, tôi không chắc mình có thể tận dụng tài năng và kiến thức chuyên môn của mình để kinh doanh hay không. Tôi thường băn khoăn về việc tất cả những người khác cũng đang cố gắng làm những điều tương tự như tôi, và tôi cảm thấy nản lòng không dám đứng ra gây dựng việc kinh doanh mà tôi hằng mơ ước. Sau khi đọc quyển sách này, tôi nhận ra rằng... Tôi có thể áp dụng những điều tôi biết vào kinh doanh. Adam nhấn mạnh rằng, bạn có thể tạo những việc kinh doanh dựa trên niềm đam mê của bạn, nếu bạn khám phá ra cách thức biến niềm đam mê ấy thành giá trị đối với người khác. Anh tập trung khai thác khái niệm tạo ra giá trị lớn cho người khác, và điều đó giúp tôi mạnh dạn dùng những kinh nghiệm của mình, với tư cách là một tác giả và mối quan tâm của tôi đối với mảng sách phát triển bản thân để kinh doanh. Cuối cùng tôi đã có một cách nhìn sáng tỏ về loại hình kinh doanh mà tôi muốn gây dựng và có một kế hoạch dài hạn. Bền vững giúp tôi đạt được mức độ tự do tài chính. Tôi cũng khám phá ra một niềm tin không gì lay truyền rằng tôi có thể đạt được bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi tạo ra một trang web mới và bắt đầu phát triển danh sách email khách hàng tiềm năng. Tôi có một kế hoạch lý thú là tạo những sản phẩm thông tin nhằm giúp tôi thành công. Tôi đã gia tăng doanh thu bán sách điện tử hướng dẫn cách viết của tôi lên trên 75%. Tôi chắc chắn đề cao quyển bí quyết tay trắng thành triệu phú. Ren, Show, Washington, Mỹ tác giả quyển 52 bài học quý báu để sống khỏe, sống giàu và sống khôn ngoan trong thế kỷ 21. Trả dứt nợ trong vòng 6 tháng, làm việc ít hơn và dành nhiều thời gian cho con cái hơn. Khi tôi mua quyển bí quyết tay trắng thành triệu phú, tôi nghĩ nó chỉ chứa đựng một cái nhìn khái quát như tư duy triệu phú, nâng cao sự tự tin và lời khuyên về nên doanh. Nhưng khi tôi bắt đầu đọc sách, tôi thật sự tìm ra con đường đưa tôi đến sự giàu có. Đó là những lời khuyên thiết thực, đúng đắn và cách quản lý tài chính trong cuộc sống, cách gây dựng một nền tảng tài chính vững vàng và làm thế nào để tiếp tục đi tới. Tôi đặc biệt thích phần nói về cách phối hợp hành động để kiếm tiền. Người ta thật dễ dàng lãng phí tiền bạc, và những việc chẳng hề giúp cho họ tạo dựng một tương lai vững chắc. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thật sự hiểu rằng, sự giàu có của bạn không dựa trên tổng số tiền bạn kiếm được. Adam đưa ra những phương pháp cụ thể từng bước một, giúp tôi biết chính xác tôi cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu tài chính. Trước khi đọc bí quyết tay trắng thành triệu phú, tôi phải làm việc 40 giờ một tuần, mà vẫn mắc nợ. Sau khi đọc và áp dụng lời khuyên trong sách, trong vòng nửa năm, tôi đã thanh toán tất cả những món nợ, giảm giờ làm việc xuống còn 16 giờ một tuần để có nhiều thời gian chăm sóc con cái hơn. Tôi chắc chắn giới thiệu cuốn sách này với mọi người vì đây là sự đầu tư trong tương lai. Antonester Wunderich, Apedon Hà Lan. Những điều chân thật về quá trình làm giàu. Chào Adam, tôi rất tự hào được đáp lại yêu cầu của anh và viết lời cảm nhận của tôi với tư cách là một người hâm mộ. Điều tôi thích nhất về bí quyết tay trắng thành triệu phú là nó nói lên sự thật về quá trình làm giàu và việc đạt được mức độ dư giả tài chính một cách thực tế và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết đến. Cuối cùng tôi nhận ra rằng thành công về mặt tài chính là một điều khả thi, bởi vì bây giờ tôi biết chính xác những phương pháp cụ thể giúp tôi đạt được những mục tiêu tài chính đúng là bí quyết. Mục tiêu của tôi bây giờ hết sức rõ ràng, tôi sẽ trở thành một huấn luyện viên và nhà đào tạo cũng như một diễn giả truyền cảm hứng tài năng nhất châu Âu và Indonesia, cũng nhờ anh, Adam ạ. Tôi đã khám phá ra động lực thúc đẩy bản thân để phấn đấu cho niềm đam mê của mình. Tôi muốn giới thiệu bí quyết tay trắng thành triệu phú với sự đảm bảo 100.000%. Trân trọng và chúc anh tiếp tục làm tốt công việc của mình. Tôi là thuyền trưởng của quân tàu định mệnh của tôi, Aris Caesar, Werer, bí. Giới thiệu về Adam Kho Adam Kho là một nhà doanh nghiệp, tác giả của những quyển sách bán chạy nhất và là một trong những chuyên gia đào tạo xuất sắc nhất, trở thành triệu phú tay trắng, làm nên vào năm 26 tuổi. Adam Co sở hữu và quản lý nhiều công việc kinh doanh với tổng thu nhập hàng năm là 30 triệu đô. Anh là chủ tịch và là trưởng chuyên gia đào tạo của công ty Adam Kho, Niening Technology Group, một trong những công ty lớn nhất châu Á về giáo dục và đào tạo, đồng thời là giám đốc của Singapore Hill Promotion Board. Adam cũng là tác giả của chín quyển sách bán chạy nhất bao gồm I Am Gusty So bản dịch tiếng Việt, tôi tài giỏi bạn cũng thế, How to Multiply Your Chill Intelligence, Clueless in Starting Ambitionist. Secrets of sell millionaires, bản dịch tiếng Việt là bí quyết tay trắng thành triệu phú. Secrets of millionaires, Investor. secrets of building multi-million dollar Businesses. master your mind, decide your destiny, bản dịch tiếng Việt là làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh. Profits from the punish and nurturing the winner and genius in your chill, bản dịch tiếng Việt là con cái chúng ta đều giỏi. Những quyển sách của anh được liên tục xếp hạng trong danh sách bán chạy nhất toàn quốc và đã được dịch sang 6 thứ tiếng. Adam tốt nghiệp bằng danh dự ngành quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Quốc gia Singapore. Thời sinh viên, anh đứng trong top 1% những học sinh dẫn đầu trường và được nhận vào chương trình phát triển tài năng, một trong những chương trình đào tạo sinh viên tài năng của trường. Vào năm 2008, anh được trao tặng giải thưởng cựu sinh viên xuất sắc ngành kinh tế trường NUS. Trong 15 năm qua, anh đã đào tạo hơn 355.000 học sinh giáo viên chuyên gia nhân viên và chủ doanh nghiệp về việc phát triển tiềm năng cá nhân và đạt thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Thành công và thành tích đạt được của Anh thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong khu vực như The Trade Time, The Business Times, The New Paper, Nyanye Yaobao, Channel New Asia, Channel U, Channel A, News Radio 93A, The Hindu, The Malaysian Sun, The Star, và nhiều hơn thế nữa. Tạp chí The sq Magazine đã xếp hạng Adam Cole là một trong 25 người giàu nhất Singapore dưới tuổi 40 vào năm 2007. Lời giới thiệu của Ron Schaumann, tác giả quyển sách bán chạy Up Your Survive. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Adam Cole là vào khi nào, nhưng tôi biết chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên anh. Adam là một trong số những người hiếm hoi, có thể nhận thấy vấn đề trong cuộc đời mình, tìm cách giải quyết nó và sau đó nhiệt tình truyền đạt lại cho người khác tất cả những điều anh thu lượng được trong quá trình giải quyết vấn đề. Đó chính là điều khiến Adam trở thành kiểu người mà tôi ngưỡng mộ nhất, một người luôn hăng hái vượt qua mọi khó khăn trở ngại cho đến khi thành công, để rồi sau đó lại làm tất cả những gì có thể để giúp người khác cũng đạt được thành công tương tự hoặc lớn hơn trong đời của họ. Adam là một học sinh tham vọng khi học và là một người thầy hào phóng kỳ dạy. Khi Adam hạ quyết tâm trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực mới, anh tìm đến tất cả những người thành công trong lĩnh vực đó. Anh học hỏi mọi điều về họ và như một con ong chuyên cần, anh hút tất cả những mật ngọt từ từ truyền đạt của họ trong các bài viết của họ trên con đường đưa họ đến thành công và cả những kinh nghiệm thất bại của họ. một khi anh đã hiểu rõ những yếu tố tạo nên thành công của họ, anh sẽ sâu chuỗi chúng lại và đem áp dụng vào cuộc sống của mình. anh chính là một phòng thí nghiệm sống, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thành công, một con người phiêu lưu mạo hiểm dám dùng chính cuộc đời của mình để thử nghiệm xem điều gì đem lại hiệu quả, điều gì không. chỉ khi anh chắc chắn và thật sự thành công với một điều gì đó. Adam mới chia sẻ con đường tìm tò đầy gian khổ của anh với mọi người. Anh biết rằng bạn không giống anh, rằng mỗi người trong chúng ta là một cá thể độc nhất vô nhị. Vì thế, Adam không chỉ cho bạn con đường duy nhất dẫn tới thành công, mà vẽ lên cho bạn một bức tranh toàn cảnh bao gồm những phương pháp và hành động, những biện pháp đã được chứng minh hiệu quả, những kỹ thuật thành công và những kế hoạch rõ ràng, để bạn có thể theo đó mà gặt hái những thành công như anh đã đạt được trong cuộc sống. Khi bạn tiếp tục tiến về phía trước, bạn sẽ tìm thấy Adam một huấn luyện viên tận tình, Một người thầy thông tuệ và một người bạn nhiệt tâm, anh tuyệt đối kính trọng và quý mến những người luôn vươn tới những điều gì tốt đẹp. Anh biết đó là con đường khó khăn gặp gành, rằng nhiều người sẽ vấp ngã trên đường đi, và nếu bạn vấp ngã, anh luôn sẵn sàng đỡ bạn đứng lên một cách chân thành. Trong thế giới ngày nay, tiền là một chủ đề mà con người đều muốn mình thông tỏ. Đây không phải là một chương trình ngoại khóa không bắt buộc, mà là một chủ đề cốt lõi của cuộc sống, đòi hỏi bạn phải luôn học hỏi và chú tâm đến nó. Nhiều người cố tránh học những điều cần thiết này cho đến khi quá muộn. Một số người sống một cuộc đời vô tư lự, để rồi bị sứt đầu mẻ chán về những tai nạn liên quan đến tài chính. Một số khác, lê từng bước vất vả trong đời, với hy vọng tình hình tài chính sáng sủa hơn mà chẳng bao giờ dám phá rào, bứt ra khỏi lối mòn hàng ngày. Chỉ có một số rất ít người tìm được sự tự do về tài chính, nhưng thường thì vào lúc khá muộn màng. Điều chớ treo là bài học lên kế hoạch cho sự thành công về tài chính bao giờ cũng có sẵn. Trong thực tế, nó đang nằm trên tay của bạn, bí quyết tay trắng thành triệu phú. Là một quyển sách liên đọc với bất cứ ai chưa tốt nghiệp, ra trường và bắt buộc phải đọc với bất cứ ai đã học xong, nhưng vẫn loay hoay, mãi chưa tìm được sự dư giả và niềm vui về tài chính. Bạn thân mến, bạn có thể thành công với tiền bạc, cũng như bạn có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Nhưng cuộc đời, đòi hỏi bạn phải hành động để học hỏi. Đó là cách bạn học đi, học đọc và học hỏi mọi thứ. Đồng tiền cũng đòi hỏi bạn phải tập trung tâm sức và cố gắng hết mình. Và trong nỗ lực ấy, trên chuyến phiêu lưu để học hỏi và gặt hái thành công. Adam Kho sẽ là người dẫn đường thông thái và tận tình của bạn. Quyển sách tuyệt vời này nói cho chúng ta biết về cách tạo dựng một cuộc sống sung túc về vật chất và dạt rào niềm đam mê cho bạn và gia đình. Nó không dừng lại ở một quyển sách dạy bạn cách kiếm tiền, mà là quyển sách dạy bạn tìm hiểu về bản thân mình, tận dụng tất cả những tố chất tài năng mà cuộc đời trao cho bạn để mang lại những giá trị cao nhất mà bạn có thể tạo ra cho bản thân, cho cộng đồng và cho cả thế giới. Tôi chúc bạn đạt được tất cả những thành công trong thử thách và thuận lợi. Với niềm vui và chiến thắng về tài chính đang chờ bạn ở phía trước. Ron Calman, Singapore năm 2006 Sau đây xin mời các bạn nghe qua phần 01, chương 01 và chương 02 Phần 1, 7 bước làm giàu Chương 1, bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô Trước khi bắt đầu, tôi muốn cảm ơn bạn đã chọn quyển sách này. Việc bạn đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc đọc quyển sách này cho thấy bạn biết mình có khả năng và xứng đáng kiếm được nhiều tiền hơn và trở nên giàu có hơn. Bạn biết rằng bạn có thể đạt được sự giàu có đi đối với sự tự do và sự bảo đảm trong cuộc sống mà bạn xứng đáng được hưởng. Bản thân việc làm giàu cũng cao đẹp như bất cứ việc gì khác mà bạn làm cho bản thân và cho người khác. Chẳng phải con người, vào thời nào cũng vậy đều nỗ lực hết mình với mong muốn làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, giàu có hơn và đạt chất lượng cao hơn hay sao. Tiền bạc cho phép bạn sống theo cách mà bạn mơ ước, làm những việc mà bạn yêu thích, mua những món đồ mà bạn mong muốn chia sẻ với những người mà bạn yêu thương và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn bằng tấm lòng rộng mở của bạn. Phải, nếu mơ ước của bạn là kiếm được thật nhiều tiền, một cách chính đáng thì tôi có tin vui cho bạn đây. Bạn đã có sẵn tất cả những điều kiện cần vào đầu để làm ra tiền, thật nhiều tiền. Nói cách khác, bạn có sẵn trong tay mọi nguyên liệu mà những người giàu nhất nhì thế giới như Bill Gates, Warren Buffett hay Donald Trump đã có khi khởi nghiệp. Công cụ làm giàu lợi hại nhất Bạn có biết đâu là thứ tài sản quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người không? Mày thay, đó không phải là việc sở hữu hai tấm bằng đại học, bằng thạc sĩ, kinh tế hay bằng tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng nhất, càng không phải là gia sản cách sù mà nhiều người may mắn thừa hưởng từ cha mẹ, ông bà hay người thân để bắt đầu sự nghiệp. May mắn hơn, thứ tài sản mà bạn sở hữu tuyệt đến nỗi, nó không chỉ cho bạn mức lãi suất 4% của ngân hàng hay 20% tiền lời mà bạn có thể nhận được từ thị trường chứng khoán. Mức lợi nhuận mà nó mang lại cao gấp nhiều lần, thậm chí nếu bạn hết lòng phát triển nó, nó có thể mang về cho bạn 1.000% lợi nhuận với khoảng thời gian hữu hạn mà bạn bỏ ra. Thứ tài sản tôi đang nói đến là thứ mà ai trong chúng ta cũng có từ lúc chào đời, đó là thứ duy nhất giúp con người không chỉ kiếm tiền, làm giàu, mưu cầu hạnh phúc mà còn chinh phục được những đỉnh cao tài chính không giới hạn. Thứ tài sản giá trị này chính là bộ óc của bạn, hay còn gọi là tài sản trí tuệ nếu bạn biết cách đầu tư thời gian và tiền bạc để mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng, nhất là hiểu biết về tài chính, não bộ sẽ giúp khơi dòng tiền về cho bạn rồi rào trong suốt cuộc đời. Đó là thứ tài sản mà bạn cần tin cậy, trân trọng. Và tôi viết quyển sách này không gì ngoài mục đích giúp bạn tăng cường đến mức tối đa tính năng kỳ diệu của thứ tài sản trí tuệ mà bạn đang nắm giữ ấy. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này, bởi vì giống như nhiều triệu phú khác, tôi cũng bắt đầu mà chẳng có gì ngoại trừ lòng khát tham học hỏi, những kiến thức giúp con người làm giàu. Ngày hôm nay, tôi có thể thành thật nói rằng, hàng triệu đô mà tôi và các cộng sự đã tạo ra cho công ty chúng tôi và cho gia đình mỗi người chính là nhờ vào những ý tưởng trong đầu của chúng tôi, những ý tưởng đó sẽ không xuất hiện nếu chúng tôi không đầu tư học tập về tài chính. Cách đây còn chưa lâu lắm, tài sản của một công ty thường được đánh giá dựa trên những tài sản hữu hình như máy móc, nhà xưởng, vật dụng và đất đai, giá trị của công ty chính là tổng số tiền của những thứ đó cộng lại. Ngày nay, hơn 90% giá trị của công ty là tài sản vô hình hay là tài sản trí tuệ, hãy nhìn vào Google, Microsoft, Nike, Berkshire Buy, Hathaway hay eBay mà xem, mỗi công ty này chỉ giá hàng tỷ đô và kiếm được hàng trăm triệu đô mỗi năm, thế mà tổng số tài sản hữu hình của họ lại chẳng đáng bao nhiêu, toàn bộ nhà xưởng, tài khoản ngân hàng, hàng tồn kho và thiết bị văn phòng cộng lại chỉ chiếm khoảng 5% tổng giá trị công ty, Nike thậm chí còn không có một nhà máy nào, giá trị của những công ty này nằm trong ý tưởng và trí tuệ của những người làm việc ở đó. Bạn cũng vậy Hơn 90% tài sản của bạn không phải là những gì bạn có trong ví hay gửi ngân hàng, mà nằm trong đầu của bạn. Trong thời đại thông tin hiện nay, một ý tưởng độc đá có thể kiếm được hàng tỷ đô. Đó là cách mà một thanh niên không bằng đại học, không tiền bạc, làm việc ngay trong nhà xe của bố mẹ nuôi, có thể trở thành triệu phú ở tuổi 25. Tôi muốn nói đến là Steve Jobs, giám đốc công ty Apple Computer. Đó cũng là một con đường đã giúp cho một người Ấn Độ 35 tuổi, lưu lạc đến một đất nước xa lạ Singapore, không một đồng lận lưng. Và không có gì ngoài trừ lời mời làm việc cho một công ty, xây dựng được một công ty toàn cầu với thu nhập hàng năm lên đến 3,4 tỷ đô, với 800 nhân viên thuộc 31 nước chỉ trong vòng 5 năm, giám đốc công ty AC Technology. Những nghiên cứu mới nhất về não bộ cho chúng ta thấy một sự thật đáng kinh ngạc. Tất cả chúng ta về căn bản, đều có lượng neutron tế bào thần kinh như nhau, và vì vậy chúng ta có cùng tiềm năng phi thường của não bộ. Tuy nhiên trong thực tế, một người trung bình tận dụng chưa đến 1% tiềm năng não bộ trong suốt cuộc đời. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về sức mạnh của bộ não con người, bạn có thể đọc quyển sách đầu tay của tôi, tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Như vậy chừng nào não của bạn còn hoạt động thì chừng ấy bạn còn sở hữu thứ tài sản vô giá đã giúp cho Bill Gates, Warren Buffett, Richard Branson hay Donald Trump có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tất cả các tỷ phú này đều bắt đầu không có gì ngoài vốn liếng trí tuệ của mình, vì thế bất kể bạn đam mê điều gì và mục tiêu của bạn là kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi cũng nguyện làm người đồng hành chia sẻ với bạn những bí quyết làm thế nào để kích hoạt tài sản giá trị này. Từ kinh nghiệm bản thân và từ những gì tôi học hỏi được ở những người giàu nhất và mạnh nhất, tôi sẽ lần lượt chia sẻ với bạn những tuyệt chiêu và chiến lược làm giàu tiên tiến nhất, hiệu quả nhất trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nói cách khác, bạn sẽ được học cách kiếm tiền, quản lý tiền, rồi làm cho nó sinh sôi này nở không phải bằng cấp số cộng mà bằng cấp số nhân. Và tất cả những điều tôi yêu cầu ở bạn chỉ là sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Ta hãy bắt đầu bạn nhé muốn đạt 1000% là nhuận ư, bạn hãy tất nhiên để việc đầu tư vào quyển sách này đạt hiệu quả tối đa, tôi cần sự hợp tác của các bạn. Hãy thực hiện đầy đủ tất cả các bài tập và hoạt động mà tôi đã dày công nghiên cứu, tìm tòi và đúc kết trong thực tiễn kinh doanh của mình. Trong khi đọc, hãy đánh dấu những khái niệm quan trọng, những ghi chú để có thể thường xuyên tra cứu và đọc lại. Khi đến một đoạn hoạt động thực hành nào đấy, hãy ngừng đọc và sẵn sàng giấy bút làm theo chỉ dẫn trong sách. Tôi tin rằng việc ghi chú và làm bài tập giúp bạn hiểu sâu hơn và nắm được điểm cốt lõi trong những phương pháp nêu ra. Nếu bạn chỉ hiểu chút ít hoặc thậm chí chẳng biết mô tả gì về tài chính kế toán, một vài chương cuối sách có thể hơi khó hiểu đối với bạn, nhưng bạn đừng quá lo lắng. Với một chút cố gắng và quyết tâm, bạn sẽ thành thạo những khái niệm đó trong một thời gian ngắn. Cuối cùng tôi muốn bạn vượt qua một thách thức nhỏ, hãy đọc quyển sách này trong vòng 10 ngày hoặc ít hơn. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra ít nhất một tiếng đồng hồ để đọc khoảng 2 chương, nghiền ngẫm về những điều đã học và áp dụng vào thực tế. Các số liệu thống kê cho thấy 72% người mua sách để trưng trên kệ, sau khi đọc vài trang, chỉ có chưa tới 3% là làm theo những gì học được. Thật phí phạm thời gian và tiền bạc, nhưng tôi tin bạn thuộc nhóm 3% đó. Tôi tin bạn hoàn tâm toàn ý, để đạt được kết quả mỹ mãn. Mong bạn hãy đọc sách với tâm thế chủ động, và rồi bạn sẽ thấy tất cả các cánh cửa mở ra trước mắt bạn. Hành trình làm giàu, từ tay trắng của tôi Vậy tôi lấy từ cách gì mà đứng ra hướng dẫn bạn làm giàu? Tôi là ai mà dám chỉ cho các bạn cách thức kiếm tiền? Tôi có phải là người giàu nhất Đông Nam Á không? Hay giàu nhất Singapore? Tất nhiên là không, nhưng tôi dám tự hào tuyên bố rằng tôi là người đã trở nên giàu có trong một thời gian ngắn. Ở tuổi 26, tôi trở thành triệu phú tay trắng làm nên trẻ nhất Singapore, mặc dù tôi đã mất đi 2 năm rưỡi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Câu chuyện về tôi được đăng tải trên tất cả những tờ báo lớn và được phát trên các đài truyền hình trong cả nước. Ngày nay, ở tuổi 31, tôi có 3 công ty với tổng doanh thu hơn 20 triệu đô và cá nhân tôi kiếm được hơn 936.000 đô một năm, một nửa trong số đó là từ hoạt động đầu tư của tôi. Tôi làm được tất cả những điều đó, không nhờ gì khác ngoài những ý tưởng trong đầu, cùng một thứ nguyên liệu mà bạn cũng có. Phải, tôi làm được mà không cần tới một đồng thừa kế, không vay ngân hàng, thậm chí không cần kêu gọi vốn đầu tư bên ngoài. Tôi đã đạt được tất cả những điều đó như thế nào? Có thể nói, yếu tố quan trọng nhất trong công thức làm giàu của tôi chính là một quyết tâm mãnh liệt. Một khát khao cháy bỏng vươn tới thành công và trở nên giàu có. Với lòng đam mê đầy nhiệt huyết ấy, tôi muốn hấp thụ tất cả mọi kiến thức có thể giúp tôi kiếm tiền, thật nhiều tiền. Từ năm 15 tuổi, tôi đã miệt mài ngấu nghiến đọc thách dạy làm giàu của tác giả như Warren Buffett, Peter Lynch, Del Soros, Anthony Jim Zing vân vân. Tôi muốn học theo cách suy nghĩ và chiến lược của họ và bắt đầu áp dụng từng kỹ thật một, cho đến khi tôi đạt được kết quả mong muốn. Điều gì trở thành động lực lớn nhất trong mơ ước làm giàu của tôi? Tại sao ở tuổi teen, trong khi mấy đứa bạn cùng trang lứa chỉ bàn luận về những bộ phim chiếu trên TV, tôi lại quyết tâm trở thành triệu phú? Ở một trường hợp nào đó, có lẽ vì tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, cha và các chú tôi đều sống trong những biệt thự tuyệt đẹp, lái xe Mercedes-Benz và kiếm được hàng triệu đô thu nhập hàng năm. Từ nhỏ, tôi đã sớm hiểu được những thứ mà sự giàu sang có thể mang lại: đó là sự tự do và sự bảo đảm về mọi mặt. Tôi chứng kiến cảnh họ ung dung thụ hưởng một cuộc sống tư đẹp, tươi đẹp, rực rào đầy ý nghĩa. Trong dòng họ nhà tôi. Việc ai đó kiếm một triệu đô một năm không phải là chuyện lạ. Vì vậy, trong khi những đứa trẻ khác quan tâm đến game và mốt áo quần, thì tôi đã sớm có niềm tin rằng làm giàu là chuyện khả dĩ, nhất là khi cha và các chú tôi đều làm giàu từ con số không chuẩn chỉnh. kính thưa quý tín giả, kho sách nói chấm cơm xin gián đoạn ít phút để nhắn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn cộng tác viên, phát thanh viên đã đóng góp giọng đọc xây dựng kho sách nói trong thời gian qua. Các bạn là những nhân tố quan trọng tạo nên nội dung của trang web. Thêm vào đó, kho sách nói xin cảm ơn những tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đã mang tri thức từ nước ngoài vào Việt Nam. Các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản là những nhân tố quyết định nội dung của kho sách nói. Đồng thời, kho sách nói xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã âm thầm đóng góp kinh phí, ủng hộ, giúp đỡ kho sách nói vượt qua khó khăn, thực hiện trên 100 quyển audiobook. Những nhà hảo tâm này có những người không có nhu cầu nghe sách nói, nhưng vẫn âm thầm đóng góp, giúp đỡ cho kho sách nói vì họ biết rằng có nhiều người cần nghe sách nói. Khoa sách nói vô cùng cảm kích điều này. Ông Dương Tuấn Ngọc nguyện nỗ lực hết mình, gắn sức thực hiện một ngàn quyển audiobook trước khi qua đời vì lý do sức khỏe. Dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp lẫn những điều bất hạnh. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây. Ông Dương Tuấn Ngọc cùng kho sách nói, không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Cuối cùng, nhân dịp Tết Nhâm thìn năm 2012, tình chúc quý thính giả một mùa xuân an lành, sức khỏe dồi dào, tài chính vững vàng, gia đình hạnh phúc. Ông Dương Tuấn Ngọc trân trọng kính chào. may mắn lớn nhất của tôi là mặc dù rất giàu, cha tôi đã chủ trương ngay từ đầu là không cho tôi bất cứ thứ gì khác ngoài cái ăn cái mặc hàng ngày, một môi trường giáo dục tốt và tình thương con sâu đậm. Sở dĩ như vậy là vì trong đời mình, ông chứng kiến cả nhiều cầu ấm cô chiêu được cưng chiều quá đáng rút cuộc, đâm ra hư hỏng hoặc chẳng làm nên trò chống gì. Ông dạy con theo phương châm, nghiêm khắc để tốt cho con, và đã cực kỳ nghiêm khắc với tôi. Cho dù chúng tôi sống trong ngôi biệt thự sang trọng, và cha tôi có tới bốn thẻ hội viên của các câu lạc bộ quý tộc. Tôi còn có ít tiền tiêu vặt hơn bạn bè trong trường, trong khi bạn bè tôi dùng rỉnh tiền trong túi để mua quà vật, chơi trò bắn bi hay đánh bài, thì cha tôi chỉ cho tôi đủ tiền mua một tô mì và một ly nước mỗi ngày. Thậm chí khi ông đưa tôi hai đồng để mua một món đồ giá một đồng rưỡi, thì bao giờ ông cũng bắt tôi phải trả lại 50 xu. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ tôi không khỏi ấm ức thì nghĩ mình bị tước đoạt mọi thứ và đem lòng oán giận người cha keo kiệt. Nhưng đó chính là cách cha dạy tôi lên người, ngay từ thời thơ ấu tôi đã được tiếp cận với điểm cốt lõi. Và tinh yếu của sự giàu có, lòng khát khao vươn tới thành công và giàu có bằng chính đầu tay và khối óc của mình, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Cha tôi tin rằng, cho con tất cả những gì chúng cần, tức là bóp chết nỗi thèm khát lành mạnh được thành công trong mỗi đứa trẻ. Bằng chính cuộc đời mình, ông biết rằng nỗi khát khao đó chính là chìa khóa, là động lực thành công, và cách duy nhất buộc tôi phải nuôi dưỡng nỗi khát khao là chỉ chu cấp cho tôi những thứ tối thiểu và xóa bỏ trong tôi ý thức về việc muốn gì được nấy của con cái nhà giàu. Mỗi lần tôi hỏi xin cha thứ gì, ông bao giờ cũng trả lời, sao ba lại phải mua cho con, nếu muốn con hãy tự mua đi. Bởi vậy, từ khi biết nghĩ tôi đã học được một điều rằng, không ai có bổn phận phải cung cấp mọi thứ cho mình kể cả cha mẹ mình, lúc còn nhỏ, và khoái sưu tập những món đồ trong trò chơi chiến tranh giữa các vì sao. Biết rằng cha sẽ không cho tiền để mua, tôi quyết định sẽ tự kiếm tiền. Tôi nghĩ rằng nếu là đồng tiền mình làm ra tôi sẽ có toàn quyền mua cái mình thích, không cần hỏi ý ai, đặc biệt là cha tôi. Người chắc chắn sẽ lên lớp cả tiếng đồng hồ về chuyện phí phạm tiền bạc của ông. Lần đầu tiên trong đời, tôi có niềm tin rằng tiền bạc là tự do. Nó trở thành một trong những niềm tin quan trọng nhất thúc đẩy tôi kiếm tiền. Cha của đứa bạn thân thiết nhất của tôi giúp tôi có được công việc đầu tiên. Ông mà một đại lý bán văn phòng phẩm và muốn lũ nhóc chúng tôi đi gõ cửa từng công ty để bán văn phòng phẩm vào kỳ nghỉ hè. Lúc đó tôi mới 13 tuổi, bây giờ nhìn lại chính những ngày tháng hàn vi đó đã cho tôi bài học vượt qua sự xấu hổ và nỗi sợ bị từ chối. Hai phẩm chất quan trọng để làm giàu. Ngoài việc bán văn phòng phẩm, tôi còn làm DJ cho một cửa hàng bán băng đĩa lưu động. Công việc này khiến tôi tự tin hơn vì tôi phải học cách nói năng lưu loát và chọc cười thiên hạ. Từ bé tôi đã thích ảo thuật, chẳng là tôi là fan ruột của ảo thuật gia lừng danh David Copperfield mà. Tận dụng được đồng nào tôi đều dùng để mua bí kíp ảo thuật và thực hành cho tới khi thuần thục. Tôi ra mắt trước công chúng lần đầu tiên khi mẹ tôi khuyến khích tôi trổ tài ảo thuật trong buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo của đứa em họ. Lần ấy tôi biểu diễn đều góp vui chứ không có thủ leo, nhưng chính kinh nghiệm đó giúp tôi tin rằng mình có thể kiếm tiền bằng tài lẻ này. Thế là tôi thêm nghề ảo thuật tay trái và danh sách các kỹ năng kiếm tiền của mình. Tôi lấy 40 đô cho 2 giờ biểu diễn phần lớn khán giả của tôi là các em bé mẫu giáo học sinh tiểu học và bạn bè của gia đình, những người muốn đại tiệc cho con em của họ. Chắc bạn tự hỏi làm sao mà tôi có thể học hành thi cử tốt trong khi buôn trải kiếm tiền như vậy. Thật ra hồi học tiểu học, trước khi bắt đầu kiếm tiền tôi là một học sinh cá biệt, lười biếng Rốt nát không có ý chí phấn đấu, khoái dòng chơi quậy phá hơn là chuyên chú học hành. Thành tích của tôi không tồi, tôi bị đuổi học vào năm lớp 3, lúc 9 tuổi, còn kết quả thi tốt nghiệp cấp 1 thì kém đến nỗi cả 6 trường cấp 2 mà cha mẹ tôi đâm đơn xin học cho con trai đều bị từ chối. Cuối cùng tôi bị xếp vào một trường cấp 2, làng nhàng trong vùng, tôi tiếp tục thi lại gần như tất cả các môn học và đội sổ trong toàn trường. Năm tôi 13 tuổi, tuyệt vọng với đứa con bất trị cha mẹ đành gửi tôi vào trại hè tập huấn với hy vọng may ra. Người riêng có thể làm tôi tỉnh ngộ mà tìm được mục tiêu sống của mình chăng? Cũng trong khóa học này, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với khái niệm lập trình ngôn ngữ tư duy và các phương pháp học tăng tốc. Đến lúc ấy tôi mới biết rằng khả năng của con người là vô tận và một khi được trang bị những phương pháp đông đắn thì bất cứ ai cũng có thể đạt được mơ ước đời mình. Lập trình ngôn ngữ tư duy đã dạy tôi cách để ra những mục tiêu trong cuộc sống và quan trọng hơn làm thế nào để có sự tự tin và động lực nhằm đạt được những mục tiêu lớn nhỏ trong đời tôi hiểu ra rằng nếu mô phỏng cách suy nghĩ và phương pháp của những người đạt thành tích xuất sắc, thì một thằng kém cỏi như tôi cũng có thể đạt được những kết quả vượt bậc như họ trong một thời gian ngắn. Bởi vì một trong những mục tiêu mới của tôi là trở thành thủ khoa ở trường, tôi quyết định mô phỏng chuyên gia về phương pháp học tập là Tony Buzan bằng cách sử dụng thành thạo những công cụ học tập tiên tiến như sơ đồ tư duy, cách đọc nhanh, kỹ thuật tăng cường trí nhớ và học bằng cả não bộ. Cũng giống như Archimedes kêu to, thì phát hiện ra định luật sau này mang tên ông. Tôi có cảm giác tất cả máu chảy dần dật trong huyết quản khi đọc quyển sách Sức mạnh vô tận của Anthony Robbins. Trong quyển sách đó, ông kể lại câu chuyện ông từ một người gác cửa quen trở thành một chữ phú như thế nào. Thật vĩ đại làm sao khi tôi khám phá ra rằng lập trình ngôn ngữ tư duy có thể thay đổi cuộc đời con người và tạo điều kiện cho họ thành công vang dội. Mừng thượng viên cảnh một cuộc bứt phá trở thành người giỏi nhất, tôi như hồ được chấp thêm cánh, hừng hợp quyết tâm áp dụng tất cả những gì vừa học được. Sau đó tôi đã làm một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Từ một học sinh tư cách bê bết, học hành rốt nát, tôi vươn lên thành một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, cấp 2 Pingy, với 7 điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi bậc trung học cơ sở, và được nhận vào trường trung học Victoria, một trong những trường phổ thông danh giá nhất Singapore thời bấy giờ. Không dừng lại ở đó, tôi học tiếp lên chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Singapore, luôn được tổ chức giáo dục Tham xếp trong top 50 trường đại học tốt nhất thế giới. Ở trường Đại học Quốc gia Singapore, tôi nằm trong top 1% sinh viên giỏi nhất trường và được nhận vào học chương trình phát triển tài năng cho sinh viên. Mặc dù thành tích học tập là quan trọng, tôi cũng biết rằng danh hiệu sinh viên xuất sắc chưa phải là yếu tố đảm bảo cho thành công và sự giàu có sau này. Tôi biết muốn đạt được ước mơ của mình trở thành triệu phú năm 26 tuổi, tôi phải học được những phương pháp và chiến thuật làm giàu. Thế là mới 15 tuổi, tôi đã vùi đầu vào đọc tất cả những quyển sách dạy cách làm giàu, dạy cách kiếm tiền. Một trong những quyển sách đầu tiên có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi là "Nghĩ và làm giàu" của Napoleon Hill, nhà ông mà tôi thấu hiểu được chân lý. Một người hay lo bằng một con người hay làm. Phải, ý tưởng mới là thứ để ra nhiều tiền, chứ không phải là lao động chân tay. Tôi nghiệm ra rằng nếu bạn chỉ sử dụng cơ bắp của mình, lao động của bạn chỉ đáng giá vài đôi một ngày, nhưng nếu bạn sử dụng đầu óc của mình, bạn có thể kiếm được nhiều gấp bội. Thế là tôi đặt ra cho mình một câu hỏi. Cùng với một khoảng thời gian bỏ ra trong mấy ngày cuối tuần, và kỳ nghỉ hè, làm thế nào để mình kiếm được nhiều tiền nhất, mình có thể cung cấp dịch vụ gì để đáp ứng một nhu cầu phổ biến? Đúng lúc đó, Giới trai trai bọn tôi có phong trào nhảy disco, vì chưa đến tuổi trưởng thành chúng tôi được phép đến mấy sàn nhảy mở vào buổi chiều, vào các ngày làm việc trong tuần, không được bé mảng đến các sàn nhảy và những buổi tối cuối tuần. Thế là tôi nảy ra ý tưởng sao không mà gian nhảy cho tuổi tin vào những buổi tối cuối tuần. Thật may, tôi có kinh nghiệm làm dj ngoài giờ nên việc này không khó, tôi nhẩm tính, nếu thu mỗi vị khách 8 đô, giá thông thường là 12 đô, và nếu tôi có 200 khách hàng, tôi kiếm được 1.600 đô một tối. Tôi vô cùng phấn khích với ý tưởng kiếm ra nhiều tiền như vậy nên bắt tay vào hành động ngay lập tức. Thương vụ đầu tiên của tôi, mở sàn nhảy lưu động. Vào giữa năm học lớp 9 năm 15 tuổi, tôi kiếm mấy đứa bạn thân, đều là học sinh cả, cùng tôi tham gia vụ làm ăn này. Về địa điểm một đứa bạn của tôi xin được một phòng trống trong khu chung cư để làm sàn nhảy, thế là chúng tôi không phải trả tiền thuê phòng. Sau khi dò giá khắp nơi, cuối cùng tôi cũng ký được hợp đồng với một công ty chuyên làm sàn nhảy lưu động. Họ có thể giúp tôi lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng và cung cấp các bản nhạc với giá 300 đô một đêm, tính ra vẫn còn tới 1.300 đô một tối. Tôi tự thiết kế và in vé vào cửa, rồi cả đám chia nhau ra bán vé trong trường của mình hay những trường học xung quanh. Chúng tôi nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Trong buổi ra mắt chúng tôi thu hút được 300 học sinh, chật kín cả phòng. Thế là vừa được chơi rất đã, chúng tôi vừa kiếm được 2.100 đô một đêm. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ý tưởng lớn thì kiếm được tiền to, không chỉ thế. Tôi còn nhận thấy vai trò của người tổ chức mang lại niềm vui lớn hơn so với vai trò của người tham gia, điều đó thúc đẩy chúng tôi tiếp tục tổ chức những cuộc vui như vậy hai tuần một lần. Vài tháng sau, chúng tôi đã rủng rỉnh tiền bạc, nhưng tôi chưa thỏa mãn, tôi tự hỏi, việc gì phải trả cho công ty kia 300 đô một đêm, sao mình không mua thiết bị và kinh doanh từ A tới Z. Thế là với 3.500 đô đầu tiên kiếm được, tôi tạo một dàn âm thanh ánh sáng, máy tạo khói và phòng thu Deep Beach ra đời. Đã bạn kia không hồn hạp với tôi trong vụ đầu tư này nhưng vẫn hợp tác trong việc tiếp thị và cung cấp dịch vụ, và đứa nào cũng vui với số tiền công thu được. Không chỉ mở sàn nhảy, tôi bắt đầu mở rộng diện phục vụ cho những gia đình muốn làm nóng bữa tiệc bằng những vũ điệu sôi động. Tôi dành tất cả những ngày cuối tuần và ngày nghỉ cho việc kinh doanh của mình, trong khi hàng ngày vẫn cấp sách đến trường, pin với mục đích trở thành thủ khoa ở đây. Kinh nghiệm đầu đời trong ngành giải trí đã giúp tôi phát triển dịch vụ này thành một công ty chuyên tổ chức sự kiện mang tên Avangoros. Thật ra cha tôi không thích những vụ kinh doanh sàn nhảy của tôi. Nhất là khi tôi trước đầy phòng ngủ những thiết bị âm thanh ánh sáng và hay kéo cả đám bạn bè tới nhà để thử nhạc ẩm ý, nhưng ông không thể la rầy tôi vì việc học của tôi ngay một tiến bộ, cùng với việc kinh doanh tôi liên tục đặt ra cho mình những mục tiêu học tập cao hơn và cố gắng đạt được tất cả. Ý tưởng kinh doanh thứ hai của tôi, công ty Adam Core và Cộng sự Việc học tốt ở trường tạo cơ hội giúp tôi kiếm thêm thu nhập khi tôi lên trung học. Nhờ kết quả học tập mà tôi được mời dạy kèm với thù lao khoảng 200 đô một tháng, tôi dạy học trò của mình có em chỉ ít hơn tôi vài tuổi, cách học bài và cách tự khích lệ bản thân, học sinh của tôi ngày một tiến bộ và tiếng thơm về thầy cũng nhờ thế mà bay xa, tôi lại càng có nhiều học sinh hơn. Tuy vậy những quyển sách làm giàu mà tôi tìm đọc khiến tôi hiểu rằng muốn kiếm được nhiều tiền hơn cần phải tăng hiệu suất lên nhiều lần, và tôi không thể kiếm được nhiều tiền với việc chỉ dạy kèm từng học sinh riêng lẻ. Thế là tôi tự lên một chương trình giới thiệu mình như một nhà tư vấn tự do về động lực cuộc sống, chuyên hướng dẫn học sinh cách tức thành công trong học đường. Tôi đến tất cả các trường học ở Singapore để bán chương trình này, chỉ trong vòng vài tháng tôi liên tục mở lớp nói chuyện với hàng trăm học sinh, mỗi học sinh trả cho tôi 20 đô, thế là mỗi ngày tôi bỏ túi 2.000 đô, thật là một ngạc nhiên kỳ thú, tôi nhẩm tính và thấy rằng tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn các thầy cô trong trường, năm ấy tôi mới 17 tuổi. Nhưng việc kinh doanh chỉ thật sự bắt đầu khi tôi quyết định viết sách về tất cả những kinh nghiệm và tâm huyết của mình, quyển sách mang tên I am gifted so are you, tôi tài giỏi bạn cũng thế. Được viết ra khi tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và được xuất bản vào tháng 6 năm 1998. Quyển sách nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất và mang về cho tôi một nguồn tiền lớn. Sau thắng lợi dòn rã của tác phẩm đầu tay, tôi thừa thắng sông lên, trở thành đồng tác giả của ba quyển sách nữa và thu nhập của tôi cũng tăng thêm gấp mấy lần. Đó là những quyển nhan đề, làm thế nào để phát huy trí thông minh của bạn, kinh doanh từ con số 0, và làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. Cả ba đều nằm trong danh sách mục bán chạy nhất của tờ Stray Times trong 36 tuần. Bây giờ nhìn lại, khoản tiền rồi ra mà tôi kiếm được không chỉ nhờ vào nguồn thu nhập mà tôi tạo ra, mà chính là nhờ vào bài học tiết kiệm và bí quyết đầu tư mà tôi học được từ những tuyển sách dạy làm giàu. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã xây dựng cho mình thói quen tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được. Thay vì vung tiền vào những trò vui chơi phù phiếm vô bổ, tôi đầu tư hầu như tất cả tiền bạc vào chứng khoán và các quỹ đầu tư, nhờ vào những chiến lược đầu tư mà tôi học được từ sách của những tỷ phú như Warren Buffett, Peter Lynch và Jack Rossorot. Khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á, tiền của tôi tăng gấp 3 lần trong thời gian thị trường bùng nổ. Sau đó tôi bán hết chứng khoán, ngay trước khi thị trường sụp đổ vào năm 2000. Việc tôi bán ra đúng ta điểm không phải là chuyện ăn may, mà là nhờ vào việc tôi đã học hỏi và hiểu được thị trường. Rõ ràng khi chỉ số PE của thị trường cao một cách vô lý, và nhiều cổ phiếu trong ngành công nghiệp đã vượt qua giá trị thực, thì sẽ đến lúc nó quay đầu đi xuống, và khi thị trường sụp đổ, thì đó là lúc tôi lại mua vào. Vào thời điểm tốt nghiệp đại học tôi có hai công ty sinh lợi. Một quyển sách bán chạy và những khoản đầu tư tiếp tục mang đến cho tôi lợi nhuận. và ở tuổi 26, tôi đã thực hiện được một trong những mục tiêu của mình, trở thành triệu phú. Bạn thân mến, tôi bắt đầu quyển sách này bằng việc chia sẻ đôi điều về hành trình làm giàu của tôi, không phải để gây ấn tượng hay đánh bóng bản thân tôi, mà chỉ muốn phát đi một thông điệp với niềm tin mãnh liệt rằng, tôi làm được thì bạn cũng làm được, tất cả những gì bạn cần là một ý chí vững vàng, một ý thức rằng việc gì cũng có thể làm được, một chiến lược đúng đắn và quyết tâm thực hiện đến cùng. Tiền bạc là một trò chơi, bạn phải học để biết cách chơi. Bạn thay đó, kiếm tiền cũng giống như một cuộc chơi, nếu bạn nắm được luật chơi tiền sẽ chảy vào túi bạn, nếu chơi không đúng luật suốt đời bạn sẽ phải vật lộn vào những vấn đề tài chính, bất kể bạn có thể làm việc chăm chỉ đến mấy. Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, tại sao có người kiếm được gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp 20 lần người khác, phải chăng vì họ thông minh hơn gấp 20 lần, làm việc chăm chỉ hơn gấp 20 lần, hay vì họ may mắn hơn, câu trả lời đúng cho những câu hỏi này là không? Tôi dám chắc là bạn biết một số người, khi còn đi học có vẻ lười hơn bạn, thành tích kém hơn bạn, nhưng bây giờ họ lại giàu gấp 5 gấp 10 lần bạn. Mặc dù học bạ của họ có nhiều điểm dưới trung bình, nhưng danh mục tài sản của họ thì khiến nhiều người phải ghen tị. Tại sao ư? Lý do duy nhất là họ hiểu rõ vòng xoay của đồng tiền, trong khi phần lớn mọi người, trong đó có cả những người rất giỏi giang trong học tập, lại không học được điều đó. Điều không may là không một ngôi trường nào dạy học sinh làm sao để kiếm tiền, đầu tư như thế nào và quản lý tài sản ra sao để nó sinh sôi so nảy nở. Trong khi tiền bạc lại là thứ quan trọng nhất giúp chúng ta thực hiện những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Mặc dù nhiều chiếc gia dạy rằng tiền không phải là tất cả, tiền bạc không mang lại hạnh phúc, nhưng điều đó chỉ đúng một nửa, sự thật thì cái gì cũng quy ra tiền. Để thành công trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống như sức khỏe, các mối quan hệ, gia đình chúng ta cần phải có một sự bảo đảm về tài chính. Có một nền tảng tài chính vững vàng có nghĩa là được tự do, được giải phóng khỏi các chủ nợ hoặc các chồng hóa đơn, rồi thanh toán. Để sống một cách đúng nghĩa. Bạn cần có đủ tiền nuôi bản thân và gia đình, trả cho những nhu cầu căn bản và tỉnh thoảng cho phép mình hưởng thụ những thứ xa xỉ. Điều đó có nghĩa là được tự do, nghỉ việc, rời bỏ công ty, tạm biệt ông chủ, không phải làm chung với người mình không ưa và có quyền làm công việc mình muốn, một việc có ý nghĩa và đem lại sự thỏa mãn cá nhân. Có lẽ trên đời không ai bàn cãi về nhu cầu có đủ tiền cho bản thân mình. Nền giáo dục truyền thống không bao giờ dạy chúng ta làm giàu, thay vì thế, nó dạy ta những khái niệm giáo điều, khiến chúng ta phải cảm ơn cuộc đời. Vì sự nghèo khó của mình Trong nhà trường cũng như ngoài xã hội Thông qua các phương tiện truyền thông Chúng ta được dạy rằng Hãy học chăm đạt điểm cao Và thế là cuộc đời sẽ nở nụ cười với bạn Rằng đầu tư là rủi ro Đừng làm bộ tài khôn Chớ có chơi cổ phiếu nếu không muốn tán ra bại sản Tham tiền là xấu Bọn giàu có giặt một lũ người xấu Hoặc đừng có kỳ kỳ cóp cóp làm giàu Kết quả của những lời khuyên phản giàu này Là hầu hết mọi người cậm cụi làm lộn suốt đời Mà chỉ đủ ăn hoặc rơi vào vòng xoáy tiền bạc để cuối cùng chịu cảnh trắng tay với bao ngậm ngùi nối tiếc. Tuy vậy một số ít người may mắn biết rằng nếu chỉ dựa vào một công việc tốt và một tinh thần làm việc chăm chỉ, người ta không thể nào giàu nổi. Muốn giàu có cần một cách nghĩ khác và một chiến lược khác. Chỉ những người nắm được bài học này mới thoát khỏi vòng xoáy tiền bạc và bước lên một tầm cao mới, có được sự tự do thật sự và sự bảo đảm về tài chính. Một số người cần 10 năm để nắm được điều đó, cũng có những người cần tới 30 năm, và có người đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Trong quyển sách này, bạn sẽ học được nhiều điều mà người ta cần cả đời người để nghiệm ra. Đầu tiên, bạn phải biết tại sao mình chưa giàu. Trước khi học những chiến lược làm giàu, tôi muốn hỏi bạn câu này, tại sao bạn chưa giàu? Điều gì ngăn cản bạn không có được số tiền như bạn mong muốn? Bạn hãy dành thời gian suy nghĩ về câu hỏi này, và viết ra càng nhiều lý do càng tốt. Điều quan trọng là bạn phải thành thật với bản thân, nào chúng ta hãy bắt đầu. Bây giờ, ta hãy cùng đọc một số lý do mà tôi đã thống kê được trong mấy năm qua. Phần lớn những người được hỏi có khuynh hướng trả lời như sau. Tôi không có vốn để khởi nghiệp. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Tôi phải nuôi sống cả gia đình. Tôi quá trẻ hoặc quá già. Tôi không đủ thông minh. Tôi không có cơ hội. Tôi quá lười. Tôi không đủ trình độ. Gia đình tôi không ủng hộ. Tôi chẳng biết gì về tài chính. Tôi có cả một đàn con nho nhóc. Số tôi xui xẻo lắm. Tôi sợ gặp rủi ro. Tôi không có ý thức kỷ luật. Nền kinh tế đang xuống dốc. Tôi thường ra quyết định sai lầm. Có lý do nào trên đây giống với những lý do mà bạn đã nêu ra không? Bây giờ tôi muốn bạn nhìn lại tất cả những lý do mà bạn đã viết ra và xét xem trong đó có điều gì mà bạn có thể thay đổi được và có lý do nào bạn cho là nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Với những lý do chủ quan như thường đưa ra quyết định sai lầm hay thiếu ý thức kỷ luật, thiếu kiến thức, bạn đánh một dấu V bên cạnh những lý do thuộc yếu tố khách quan như không có cơ hội thiếu may mắn, bạn đánh dấu X vào. Bây giờ bạn thử điểm xem lại xem mình có nhiều chữ V hơn hay nhiều chữ X hơn. Bạn biết không, khả năng làm giàu của bạn phụ thuộc nhiều vào điều này đấy. Mỗi lần tiến hành cuộc điều tra này tôi đều phát hiện đi phát hiện lại một sự thật rằng, những người có nhiều dấu V hơn thường thành công hơn, những người có nhiều dấu X hơn. Ta hãy tạm chia con người ra làm hai dạng, dạng người có cách suy nghĩ thành công và dạng người nghĩ mình là nạn nhân. Những lý do bạn đưa ra cho thấy bạn suy nghĩ như một người thành công hay như một nạn nhân. Thật đáng tiếc phần lớn mọi người có cách nghĩ của nạn nhân. Chính điều này, trói chân trói tay họ, không cho phép họ làm bất cứ điều gì để cải thiện tình hình. Khi không đạt được kết quả mong muốn, nạn nhân thường viện cớ. May mắn quay lương lại với tôi, tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Tôi quá già nên không kiếm được nhiều tiền hơn, tôi quá trẻ nên không thể làm giàu. Tôi không có vốn, nhà tôi nghèo thế mà, hoặc tôi không có óc sáng tạo. Tất cả những lý do trên đều không có cơ sở. Chúng ta ai cũng biết rất nhiều người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và đã thành công bất chấp mọi khó khăn trở ngại nạn nhân có khuynh hướng đùn đẩy trách nhiệm rằng những việc bất toàn không như ý của họ là do người khác hoặc hoàn cảnh khách quan chứ không phải do bản thân họ. khi hỏi tại sao nạn nhân không giàu, họ sẽ đưa ra một lý do như tại sếp không tăng lương, chẳng ai tạo cơ hội cho tôi, gia đình ngăn cản tôi, thị trường chứng khoán đi xuống làm tôi mất tất tần tật. thế là thay vì tìm cách xoay chuyển tình hình, nạn nhân chỉ ngồi đó than thân trách phận. vấn đề là ở chỗ khi bạn tìm cách bảo chữa cho bản thân, đổ lỗi cho người khác và luôn miệng oán thán thì điều đó có nghĩa là có một a đó hoặc một điều gì đó đang điều khiển cuộc sống và sản nghiệp của bạn. Khi bạn nghĩ rằng mình chẳng có lỗi gì thì đồng thời bạn cũng chẳng có năng lực để thay đổi cuộc diện. Nếu bạn suy nghĩ như một nạn nhân, cứ khư tin rằng những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của bạn thì dù bạn có chiến lược làm giàu gì đi nữa cũng chỉ vô dụng mà thôi. Để thụ hưởng tất cả lợi ích của quyển sách này, trước hết bạn phải có suy nghĩ của người thành công. Người thành công chịu 100% trách nhiệm cho cuộc đời mình, họ kiểm soát sản nghiệp của họ khi làm ăn thất bát Họ không đổ lỗi cho khách hàng hay nền kinh tế, vì họ biết rằng làm như vậy là vô ích bởi họ không thể làm gì thay đổi những yếu tố khách quan này. Thay vì thế họ đứng ra trị trách nhiệm rằng mình làm việc chưa tốt, chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu hoặc phương pháp bán hàng của mình không hiệu quả. Chỉ khi bạn đứng ra trị trách nhiệm về kết quả của mình, bạn mới có sức mạnh để rời non chuyển núi. Khi người thành công không được tăng lương, họ không đổ lỗi cho sếp hay công ty, họ thấy rằng mình chưa mang lại giá trị gia tăng hoặc chưa chứng minh được giá trị của mình hoặc đơn giản là chưa đề nghị tăng lương. Vào thời điểm bạn thừa nhận rằng bạn chứ không phải là ai khác, tự tạo ra vận mệnh của mình, cũng là lúc bạn đem lại cho mình sức mạnh để bắt đầu trở nên giàu có. Khi nó mất được những chiến lược làm giàu, bạn sẽ nhận thấy rằng, mình có thể làm giàu ở bất kỳ thời điểm nào. Bạn sẽ nhận thấy rằng, mình có thể làm giàu ở bất kỳ độ tuổi nào, với bất cứ điểm xuất phát nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước khi tìm hiểu xem các chữ phú làm giàu như thế nào, chúng ta hãy cùng khám phá 7 bước làm giàu. Chương 2. 7 bước làm giàu Trên đời có cái gọi là công thức làm giàu không? Có phải tất cả những người tài trắng làm nên, tựu chung đều trải qua những bước giống nhau để trở nên giàu có? Nếu nghiên cứu kỹ về cách nghĩ và cách làm của các triệu phú, liệu ta có thể khái quát được những điểm chung để học hỏi và mô phỏng theo không? Câu trả lời là có. Những triệu phú khác nhau có thể làm giàu trên nhiều lĩnh vực khác nhau như địa ốc, giáo dục, dịch vụ vân vân. Nhưng dù ở lĩnh vực nào, thì tôi cho rằng tất cả cũng đều có kỹ năng làm giàu giống nhau, đi những bước tương tự để dựng nên cơ nghiệp. Tất nhiên vẫn có những người nắm trong tay một gia tài khổng lồ mà không hề có kỹ năng làm giàu đặc biệt nào. có thể họ được thừa kế gia sản hoặc trúng số hoặc nhờ vào tài năng trong các lĩnh vực văn nghệ thể thao. tuy nhiên, thời gian đã chứng minh rằng nếu họ không học được những kỹ năng quản lý tài chính cần thiết hoặc không có một người quản lý tài chính giỏi, thì sớm muộn gì của cải cũng độ nón ra đi. Doris Day, ca sĩ vàng bóng một thời của Mỹ là một trong những trường hợp như vậy. cô lâm vào cảnh trắng tay khi bị chồng lừa gạt và bỏ trốn với tất cả số tiền mà cô khó khăn lắm mới có được. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách học công thức làm giàu 7 bước, đó là 7 bước căn bản nhất, trong đó mỗi bước là một kỹ năng mà tất cả những ai muốn làm giàu đều phải luyện tập và trở nên thành thục. Bước 1. Có cách nghĩ của một triệu phú Đầu tiên bạn phải học và bắt trước cách nghĩ của một triệu phú. Họ suy nghĩ rất khác người bình thường, đó là lý do tại sao họ làm được những việc khác thường và tạo ra những kết quả phi thường. Nói chung, họ có những quan niệm và thói quen khác biệt cho phép họ nhìn ra cơ hội trong khi người khác chỉ thấy rủi ro. Họ học hỏi từ những kinh nghiệm không vui, để ngày càng phát triển trong khi người bình thường xem đó là thất bại. Vào thời điểm bạn tiếp tục trọn vẹn cách suy nghĩ và thói quen của một chữ phú, nhận thức của bạn về thế giới cũng sẽ thay đổi. Bạn sẽ ngỡ ngàng lắm lắm khi nhận ra rằng cơ hội đầy rẫy xung quanh bạn chứ không phải ở nơi nào khác, một điều mà trước đây có thể bạn không hề nhận ra. Trong chương 3, bạn sẽ làm quen với trí thói quen của chữ phú và cách thức làm sao để tạo dựng những niềm tin có thể giúp bạn làm giàu từ trong tiềm thức. Bước 2 Xác lập và định hình mục tiêu tài chính rõ ràng. Cái giàu không dưỡng dưng mà đến như câu nói của người xưa, bạn phải cải sự với một mục tiêu rõ ràng cụ thể trong tâm trí. Ở một thời điểm nào trong đời, triệu phú nào cũng phải lên mục tiêu làm giàu. Tuy vậy, bất cứ khi nào tôi hỏi cử tọa, những người muốn cải thiện tình hình tài chính của mình, rằng mục tiêu tài chính của họ là gì, thì chỉ nhận được những cái nhìn ngơ ngác. Khi tôi yêu cầu họ viết ra mục tiêu tài chính của mình, đa số câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là những câu nói mơ hô rằng, càng nhiều càng tốt. Đó chính là rào cản lớn nhất đối với họ, nếu không đề ra một mục tiêu cụ thể để phấn đấu, bạn sẽ không bao giờ có khả năng vạch ra một chiến lược đúng đắn để đạt được nó. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 4.000 đô và muốn tăng lên 20.000 đô, rõ ràng không phải cứ làm việc chăm chỉ hơn 5 lần là được, và có một phương pháp hoàn toàn khác. Tương tự, nếu mục tiêu của bạn nhắm đến là 40.000 đô, bạn có một chiến lược tối ưu hơn nữa. Chỉ khi biết cụ thể mình muốn gì, bạn mới có kế hoạch thực hiện nó, không cần biết tình hình tài chính hiện thời của bạn như thế nào. Chỉ cần bạn dùng đúng phương pháp thì mục tiêu cao mấy cũng có cách đạt được. Chương 5 sẽ giới thiệu với bạn 4 cấp độ giàu có và làm thế nào để đạt được từng cấp độ, đó là sự vững vàng về tài chính, an toàn về tài chính, tự do tài chính và dư giả tài chính. Bước 3. Lên kế hoạch tài chính Mỗi khi đã có mục tiêu tài chính cụ thể, kiếm được bao nhiêu tiền và tích lũy được bao nhiêu tiền, bạn cần lập ra một kế hoạch khả thi để đạt được nó. Mục tiêu dù hay ho đến mấy, vẫn mãi là giấc mơ hảo huyền nếu không có các bước hành động kèm theo. Và chỉ khi nào bạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch thì ước mơ ấy mới trở thành hiện thực ví dụ nếu mục tiêu của bạn là tích lũy được một triệu đô vào thời điểm nào đó bạn phải vạch ra kế hoạch cụ thể như hàng tháng để dành bao nhiêu đầu tư bao nhiêu lợi nhuận mong muốn bao nhiêu và cần một khoảng thời gian bao lâu để đạt được con số đó nếu mục tiêu là tăng thu nhập gấp 3 lần lên 15.000 đô một tháng bạn phải có kế hoạch cụ thể để tăng lương cũng như tìm thêm những khoản thu nhập phụ phần lớn mọi người không đặt được giấc mơ về tiền của Bởi vì họ không hề có mục tiêu xác định hoặc không biết cách vạch tiêu hành thực hiện, họ chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc và thầm hy vọng rằng một ngày nào đó thần may mắn sẽ mỉm cười, rồi mong muốn của họ sẽ trở thành hiện thực. Bạn không thể phó mặc tương lai của mình cho may rủi theo cách đó mà phải làm chủ nó. Nếu cần thì các chuyên viên tài chính có thể giúp bạn, nhưng bạn vẫn là người chịu trách nhiệm chính, đó là cuộc sống và tương lai của bạn cơ mà. Trong chương 4 và chương 5, bạn sẽ được hướng dẫn cách viết chiến lược tài chính và vạch ra hướng đi để đạt được bốn mức độ giàu có. Bước 4. Tăng thu nhập Sau khi lên được một bản kế hoạch tài chính đẹp đẽ rồi, nhiều người chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì, và quyết tâm của họ bắt đầu rơi rụng dần. Hoặc tạc lưỡi mà rằng, với mức thu nhập như thế và khả năng giành dụng hàng tháng như thế, có mất cả đời họ cũng không gom nổi một phần nhỏ trong con số mơ ước. Rõ ràng quan trọng là bạn phải biết cách tăng tốc và đẩy mạnh kế hoạch tài chính của mình bằng cách hành động mạnh mẽ để kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu chỉ tăng thu nhập lên 5%, 10% hay thậm chí 20% thì chưa đủ phải tăng gấp đôi gấp 3, có khi tăng từ 5 đến 10 lần. Điều đó có khả thi không? Hoàn toàn khả thi và bạn sẽ làm được, mà không cần phải nghỉ việc hay đánh cược tất cả những gì mình có. Trong chương 6, 7 và 8, bạn sẽ được hướng dẫn những phương pháp thực tiễn, hiếu dụng mà hàng ngàn người đã sử dụng để nâng cao thu nhập. Chương 9, 10, 11 và 12 sẽ giúp bạn cách kinh doanh tại gia, mà vẫn vươn ra thế giới nhờ sức mạnh của Internet. Bạn cũng sẽ hiểu tại sao học sinh, người đi làm, người về hưu và nội trợ, vẫn có cách kiếm được nguồn thu đều đặn bước đặ quản lý tiền bạc và giảm chi tiêu. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tăng thu nhập là đủ, nhưng thật ra đó mới chỉ là một nửa chiếc bánh. Có người kiếm được 2.000 đô một tháng lâm vào cảnh bận cùng, và không có người với mức thu nhập gấp 10 lần như thế, vẫn khánh kiệt nếu không biết cách chi tiêu. Một người làm ra nhiều, nhưng tiêu cũng lắm, rốt cuộc sẽ chẳng dư đồng nào cả, thậm chí còn vướng vào nợ nần nếu không biết liệu cơm gấp mắm. Điều này đã được nhà văn Charles Dickens khái quát nên ngay từ buổi đầu của chủ nghĩa tư bản. Qua bức chân dung về một người suốt đời, ra tù vào khám, chỉ vì làm ra một đồng, lại tiêu mất một đồng mốt. Trong thời kỳ bùng nổ tín dụng ngày nay, tình hình ngày càng xấu đi, khi cánh ngân hàng mạnh tay cho vay tín dụng, khuyến khích người tiêu dùng cứ mặc sức tiêu xài trước rồi trả nợ sau. Kết cục, bạn thấy mình nai lưng ra làm việc suốt đời, chỉ để trả nợ ngân hàng, mà trong tay chẳng có gì, vì thế bạn giàu hay nghèo không phụ thuộc vào việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà vào việc bạn để dành được bao nhiêu, và đầu tư sinh lợi như thế nào. Trong chương 13 và 14, bạn sẽ học những kỹ năng quản lý tiền bạc căn bản và làm thế nào để cắt giảm chi tiêu 20% đến 30% mà vẫn đảm bảo mức sống của mình. Bước 6. Chủ phú biết cách nhân giống đồng tiền Sau khi tăng thu nhập và giảm chi tiêu, bạn sẽ học cách làm sao để tích lũy tiền bạc thành một khoản lớn hơn, đủ để bắt đầu xây dựng cơ đồ. Dù cho bạn có làm việc chăm chỉ đến mấy, tiết kiệm cỡ nào, bạn vẫn không thể giàu lên được bao nhiêu nếu không biết cách bắt đồng tiền tự nhân giống tích lũy giúp bạn có được số vốn nhỏ nhỏ, và đầu tư giúp bạn làm cho số tiền đó sinh con đẻ cháu đầy nhà. Tất cả những người tay trắng thành triệu phú đều dành phần lớn của cải vào những cuộc đầu tư sinh lợi. Đó là vì họ biết rõ, nếu chỉ làm công ăn lương, họ không thể nào giàu nổi, chỉ khi tiền đẻ ra tiền, thì bạn mới giàu lên nhanh chóng được. Một số người đã từng mất tiền vào chứng khoán hoặc gửi nhầm quỹ đầu tư, như con chim sợ làn cây cong, họ có tâm lý thúc thủ và nghĩ rằng gửi tiền ngân hàng là cách đầu tư an toàn nhất. Dẫu rằng họ chỉ nhận được mức lãi suất vài phần trăm một năm. Xin bạn chớ lo ngại, những phương pháp làm giàu mà tôi sẽ hướng dẫn bạn có mức độ rủi ro thấp nhất. Trong thực tế, triệu phú mới là những người có sự rủi ro hơn cả. Họ không đánh bạc với tất cả công sức và tâm huyết của mình đâu. Thế nên, trong bất cứ thương vụ làm ăn nào, họ cũng có chiến lược hẳn hoài. Trong các chương từ 15 đến 19, bạn sẽ học được những bí kíp đầu tư có khả năng đem lại mức lợi nhuận từ 15 đến 25% mỗi năm với mức rủi ro tối thiểu. Với cái đà ấy, Kỳ sau 3-4 năm, tài sản của bạn sẽ tăng gấp đôi. Bước 7. Bảo vệ cơ nghiệp của bạn Sẽ giống như giã tràng xe cát biển Đông, nếu tài sản mà bạn lao tâm cổ tứ, làm ra một ngày kia bị mất trắng đúng không? Thật không may, điều nghịch lý này lại là chuyện thường ngày ở huyện. Nhiều người mất không hàng chục năm xây dựng cơ đồ sau một đêm chỉ vì một tai nạn, một cơn bệnh hay dính vào một vụ kiện vô duyên nào đấy. Ngược lại, những triệu phú tài trắng làm nên là người biết dựa vào luật sư. Chuyên viên bảo hiểm và kế toán để xây dựng lên một pháo đài tài chính vững chãi. Những gì họ làm ra được bảo vệ khỏi chủ nợ, việc kiện tụng và hàng loạt những rắc rối với các quy định pháp luật có thể nảy sinh trong các vụ làm ăn. Vì phần này vượt ra ngoài phạm vi nội dung của quyển sách, tôi khuyên bạn tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực. Các chuyên gia có thể giúp bạn tận dụng những công cụ khác nhau để bảo vệ tài sản như bảo hiểm, quyết tín dụng, tài khoản quốc tế và đảm bảo rằng không một ai hoặc một việc gì đó có thể làm phương hại tới tài sản mà bạn đã khổ công xây dựng thế là bây giờ bạn đã có cái nhìn tổng quát về bài bức cần thiết để vươn tới sự giàu có. Chúng ta hãy nghiên cứu thấu đáo từng bước một và hãy bắt đầu. Bạn vừa nghe xong phần 01 chương 01 và chương 2 Xin chân thành cảm ơn bạn và kho sách nói đang chờ bạn đóng góp kinh phí để thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Quyển Bí Quyết Tay Trắng Thành Trịu Phú. Xin hãy liên hệ với ông Dương Tuấn Ngọc số điện thoại 0986 219192 0972 161898 hoặc qua email Thiêm Phúc gmail.com Xin trân trọng cảm ơn